Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Để cho nên đến bây giờ mới có thời gian Hạ cầm trình tiến lên Không quên quan sát diệu tình một cái Chuyện này Có chuyện gì xảy ra Một người phụ nữ đã từng ôm ấp yêu thương mà thôi Không cần để ý đến cô ta Ngồi đi Diệu tình bi thương nhắm mắt lại Ôm ấp yêu thương À, điêu lăng phong Anh nhất định phải nhục nhá tôi như thế sao Cô nắm váy thật chặt Thân thể hơi run dày Còn thất thần làm gì, ném cô ta ra ngoài cho tôi. Tiêu Lăng Phong chán ghế văn phó cho trợ lý. Tự tôi sẽ đi. Giọng nói Diệu Tinh ru dày, lộ ra ẩn nhẫn cực độ. Trình tiểu Thơ, không nên quên lời nói của tôi. Tiêu Lăng Phong dùng ý tứ chỉ hai người hiểu nhắc nhở cô. Diệu Tinh nắm chặt tay, xài chân bước đi. Hạ cầm Trình, ngồi trên ghế sa lông nhìn bóng lưng của Diệu Tinh rời đi. Như suy nghĩ điều gì đó, cô bé này nhìn quen quen. Nhưng đã gặp qua ở đâu đây? Tại sao cô lại xuất hiện ở đây? Anh quay ra nhìn Tiêu Lăng Phong về mặt tích thú tìm hiểu. Thế nào, bà năm không gặp, không nhận ra. Tiêu Lăng Phong hỏi. Làm sao như thế? Cho dù quên chính mình, tôi cũng sẽ không quên anh. Tiểu thiếu giá. Hạ Cầm Trinh cười. Hôm nay, chỉ là thuận tiện ghé qua một chút. Chỉ là... Giống như thời cơ có chút không thích hợp. Hạ Cầm Trinh giễu cợt. Anh tốt nhất, đừng nói lung tung với nhà đình. Tiêu Lăng Phong ngẩng đầu, cho mắt tràn đầy cảnh cáo. Tôi đây, muốn làm gì chưa bao giờ có người có thể ngăn cản Dĩ nhiên Tôi không muốn làm cũng không có ai có thể ép buộc Chỉ là anh yên tâm Tôi không phải người mách nghèo Huống chi Tôi cũng vậy, không muốn Nhã Đình khổ sở Chỉ cần bản thân anh có trường mực là tốt rồi hà cầm trinh Lấy một thiệp mời từ trong túi Hy vọng anh dẫn theo Nhã Đình đến tham gia Nói xong đứng dậy Quan hệ của hai người cho đến bây giờ Cũng không đến mức là bạn bè Không có gì để hàn huyên Tiêu Lăng Phong ngồi nhìn hạ cầm trình rời đi cười lạnh một tiếng muốn làm không ai có thể ngăn cản vậy phải xem năng lực của anh ta rồi trời dần dần tối Diệu Tinh ra khỏi bệnh viện dựa theo địa chỉ đi tới căn hộ của Tiêu Lăng Phong nơi này rất gần dạ khuynh thậm chí đứng ở đây có thể nhìn thấy góc đường nơi mà năm đó mộ thần xảy ra chuyện Diệu Tinh đè chăn ngực cơn đau đớn quẩn cuộn trong ngực lan ra toàn thân đâu không cách nào nhịn được Không cách nào thở được Diệu diệu Thật sự không sao Mặc kệ em đã làm gì sai Anh đều không trách em Nhớ lại lời nói của mộ thần Diệu tinh đau đến gần như đứng không vững Muốn bị lan can bên cạnh cũng đã không còn kịp Cô ngã ngồi trên mặt đất Nắm chặt lấy mặt đất Muốn đè nén đau đớn trong lòng Mộ thần Diệu tinh nhẹ giọng nì non Sợ mình sẽ khóc thành tiếng Cô nâng cánh tay lên che miệng Lúc nâng cánh tay lên Cô nhìn thấy có vết hôn tím bầm trong ống tay áo Là do Tiêu lang Phong để lại Diệu Tinh cực kỳ chán ghét Không để ý tới đau đến trên người lao đào nghe ngả bỏ dậy Chạy vào căn hộ Cô muốn tắm, thật bẩn càng người đều bẩn, ghê tưởng muốn chết Trong phòng tắm Diệu Tinh không ngừng trả sát thân thể của mình Tất cả những nơi bị trả vào Đừng bị cô trả đến ẩn hồng Nhưng cô vẫn không hề ngừng nghỉ Giống như vẫn cảm thấy đôi môi lạnh lẽo của tiêu lang phong Đang chạm vào mình Giống như vẫn đang nghe thấy lời nói của anh ta vọng về Diệu tinh Cô nói xem Nếu mẫu thần nhìn thấy bộ dạng dâm đãng này của cô Thì sẽ như thế nào Diệu tinh che tay lại Đau khổ nhắm mắt Không phải như vậy, không phải, mẫu thần Diệu diệu không có phát bội anh Diệu diệu không muốn Diệu đi nỉ non Đừng giọt từ gió nước mắt Lăn ra khỏi khuế mắt Nước mắt mặn chát Rời vào vết thương trên thân thể, từng cơn đau nhói sắc bén dồn dập. Màu thân, xiêu xiêu thật sự không còn cách nào khác, nhưng rượu diệu, diệu thật sự sạch sẽ. Rượu tình giống như muốn chứng minh cái gì đó, cô càng dùng sức trà sát thân thể mình, cho đến khi cánh tay ê ẩm, thân thể là một mớ hỗn độn, cho đến khi không còn hơi sức mới chậm rãi trở xuống. Trên người cũng không còn nhìn thấy vết hôn của Tiêu Lăng Phong, cô mới thở dài một hơi. Lần này thật sự đã sạch sẽ, cô yếu ớt nói. Bên cửa sổ Diệu Tinh đứng gần người nhìn ra bên ngoài cảnh tai nạn xe của mộ thần không ngừng hiện lên trước mắt cô. Các loại âm thanh đan xen vào nhau, giống động kích thích màng nhĩ cổ cô. Cô đỡ đầu, hàng loạt cơn đau ập đến. Bùm, tiếng nổ chỉ đến từ phía sau. Cô bị dọa sợ, giật mình, giống như lấy nghe thấy âm thanh mộ thần bị xe đụng phải. Trong nháy mắt một mặt nhỏ nhắn của Diệu Tinh đã trắng bệch, quay đầu lại nhìn thấy bộ mặt tàn nhẫn của Tiêu Lang Phong đang tới gần, vẻ mặt như hận không thể giết chết cô, tốt oán hận mãi liệt, Diệu Tinh cười khổ. nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện